Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thì con không còn có cái cảm giác sợ bị bóng đè như trước nữa Là tại vì con đã tìm ra được cái phương pháp để mà trị cái bóng đè rồi Chỉ cần cố gắng chấp hai tay lại là xong Rồi lâu lâu con lại muốn bị như vậy nữa Để mình thử cái, cái sức của mình đó, như thế nào Nhưng mà cho đến bây giờ thì con không gặp lại lần nào nữa Vậy đó chú Con thấy là không phải bị đè, mà chỉ là người ta đứng ở ngoài dách mùng nhìn vô thôi mà con có cảm giác mất luôn cái trái tim của mình. Thiệt là dễ sợ. Đây là cái câu chuyện mà có liên quan đến cô giáo nhị. Cô giáo nhị là ai? Đây là chuyện của ba con hồi xưa đó là hồi khoảng năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn thì ba con có tham gia vào dân quân tự vệ tại địa phương quê của con là cù lao duyên thuộc chợ mới an giang đó. lúc đó thì ba hai mươi bảy tuổi rồi và đã cưới má con được hai năm khi đó ba đi trực đêm với một người chiến hữu khác mà con gọi là bác sáu đạt khi mà ba con đi ra trực ca đó ông mới leo lên cái võng dân gần chỗ ngồi gác để ngủ thì ba con có kể là ông mới vừa thiêu thiêu ngủ à, thì ông thấy một người con gái mặc áo dài trắng đi đến võng mà chỗ ba nằm á rồi ngồi xuống lên trên bụng của bà giống như cái người đó không thấy ông nằm ở đó vậy giống như nghĩ rằng cái võng không à cho nên cái người đó mới đi lại cái võng rồi đặt đích ngồi xuống trên cái võng thì khi ngồi xuống là ngồi ngay trên bụng của bà Lúc đó bà nói trời ơi tự nhiên cái bụng sao mà nó nặng quá rồi khó thở nữa. Ông mới ông quẩy, ông đạp, ông dãy. Ông đẩy người đó ra mà không được. Ông còn thấy là hai cái, cái, cái cây cột mà để mà dăng cái dây dỏng đó. nó bị sức nặng của con ma đè lên. Đến độ là nó phải cong vô như thế này luôn. Cái dỏng thì đè xuống ở dưới, chì xuống muốn đụng đất luôn vậy. Rồi một hồi sau, ông mới thoát ra được cái giấc ngủ đó. Thì lúc đó ông ngồi bật dậy, ông mới kêu người bạn đang gác đêm gần đó. Ê, nãy giờ tôi nằm ngủ bị ma đè, kêu anh quá chừng mà anh có nghe không vậy? <cười> Bác sao đạt lúc đó, ông ngồi, ngồi ngay người ra. Ủa, vậy mà hồi nãy tôi thấy ai mặc đồ trắng ngồi trên dẫm. Tôi tưởng là anh còn thức ngồi hút thuốc đó chứ. Lúc đó ba con mới nói, chàng ơi tôi bị cái con ma nữ nó đè nãy giờ mệt gần chết luôn nó đi rồi tôi mới ngồi dậy được rồi kêu anh liền đó phải nói lúc đó ban đêm mà đâu có đèn điện nên bác sáu đạt ông chỉ thấy cái dáng áo trắng mờ mờ ngồi đó và cũng tưởng là ba con tại vì ba con hay mặc áo sơ mi trắng với cái quần tây sậm màu nên bác sáu đạt lầm tưởng là ba con chứ thiệt ra ba con đang nằm ngủ và cái bóng trắng đó tức là cái người cái người con gái mặc áo dài trắng đó ngồi lên sau đó thì ba con có kể chuyện này cho má con nghe, <cười> má con nghe xong còn ghẹo ba con, vậy chứ con ma đó có đẹp không vậy ông? <cười> Hỏi một câu khó trả lời. Sau đó má con có kể lại cho ba con nghe là hồi trước á ở cái chỗ mà ba con đi gác đêm đó có cái cô giáo nhị quê cổ ở Long xuyên, thì cổ đi qua đó mướn đất để ở. Cậu mướn người dựng cho cậu một cái nhà nhỏ để trọ và đi dạy ở một ngôi trường gần đó. Thì cậu ở đó được một thời gian khá lâu. Cậu đi dạy, chỉ trong khi ở trọ đó, đi dạy ở đó nhưng mà cậu cũng có thường về quê Long Xuyên để thăm nhà, thăm mẹ của cậu. Rồi có một thời gian đó, có lần cậu đi về quê để mà thăm nhà, thăm mẹ. Rồi cậu không biết sao bị bệnh mà chết luôn ở bên Long Xuyên đó. ấy vậy đó ngang, má con nói cái cô giáo nhị đó cổ chết là ở long xuyên vậy mà cổ cứ qua cái chỗ nhà trọ mà do cô cất á cổ giữ gìn và không cho ai vô trong cái nhà trọ đó hết hễ ai mà vô đó là bị cô nhát sợ té đái luôn có người còn thấy cổ hiện nguyên hình mà ngồi đá nước ở dưới cây cầu ngang qua nhà trọ của cổ nữa riết rồi sợ quá chủ đất dở luôn cái nhà đó đi mới lấy đất lại làm rạy